Dưỡng trồn thành hậu Tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 185 đến 1 Ngươi tới trả lưng cho chấm 1 Sờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Khi từ bạch thập nhị bị thương Công việc của đồng nhạc nhạc Bắt đầu trở nên bận rộn Bởi vì mỗi một ngày Nàng đều phải giúp bạch thập nhì Thay đổi dược Hơn nữa Nghĩ đến ngày ấy bạch thập nhị bị thương, mất máu quá nhiều Vì giúp bạch thập nhị bồi bổ máu Đồng nhạc nhạc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hầm một chút nước canh bổ máu Linh tinh các loại cho bạch thập nhị ăn Trực tiếp bồi bổ bạch thập nhị ước chừng lên vài cân Đồng nhạc nhạc mới cảm thấy mỹ mãn Tuy nhiên, nhìn mình đúng là béo lên mấy cân thịt Bạch thập nhị ánh mắt ai oán nhìn đồng nhạc nhạc Lại là bất đắc dĩ Tiểu nhạc tử Ngươi không cần đến bồi bổ cho ta a Ta là nam nhân Thân thể cường tráng Cho nên cần phải bồi bổ Cũng là ngươi nên tự mình bổ dưỡng đi Dù sao ngươi Nói xong lời cuối cùng Bạch thập nhị dường như nghĩ đến cái gì Lập tức ngừng lại Không có nói thêm gì nữa Đứng ở một bên Chính lúc đồng nhạc nhạc mang canh đôn thang vừa mới nấu xong đặt lên bàn Đang nghe được bạch thập nhị nói đến một nửa liền dừng lại Trên gương mặt toán tú kia Thần sắc cũng mang theo vài phần kỳ gì cổ quái Thấy vậy Gương mặt tươi cười của đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt Mắt nhung nháy một phen Môi mỏng hé mở Mở miệng hỏi Dù sao cái gì Đồng nhạc nhạt mở miệng Ánh mắt nhìn về phía bạch thập nhị Càng là nghi hoặc không thôi Bạch thập nhị nghe vậy Lại thấy bộ sáng đồng nhạc nhạt Mang vẻ mặt tò mò kia Đầu tiên là nhẹ nhàng Mất máy bạc môi Chính là ngay sau đó Môi đỏ mỏng liền cong lên một cái Mở miệng cười nói của ta là ngươi rất gầy Nếu phải bồi bổ cũng là ngươi bồi bổ Nghe được lời nói bạch thập nhị Đồng nhạc nhạc lại cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình Chỉ thấy thân thể của mình lúc đầu nhìn qua Có lẽ rất gầy Chỉ là Chỉ có chính nàng biết Ở dưới bộ trang phục này Rốt cuộc là một sáng người thước tha đáng yêu Lồi lõm khêu gởi ma sụp như thế nào Nàng cảm giác được chính mình vóc sáng này đã phi thường tiêu chuẩn Nếu như lại bồi bổ như thế, béo lên thực không tốt Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc lập tức lắc đầu cười nói Ta đây là dáng người tiêu chuẩn, cũng không thể lại béo, béo quá, liền không đẹp mắt Nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói Lại thấy nàng mang dáng vẻ đùa sớn Bạch thập nhị trong mắt chỉ là thấp thoáng hiện lên nụ cười Ta như thế nào cảm giác được, ngươi béo mới khả ái." Út. Nghe được lời nói bạc thập nhị, trên mặt đồng nhạt nhạt đầu tiên là sửng sốt, đảo mắt nhìn quanh một lượt, lại dừng trên đôi mắt hàm chứa lộ rõ vui vẻ và trêu chọc của bạc thập nhị kia, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy nam tử con ngươi mang ý cười vui vẻ, chính là nàng không biết tại sao Bị nam nhân như vậy nhìn Lại cảm thấy quái lạ Hình như trong mắt nam tử kia Trừ bỏ vui vẻ lộ rõ ở ngoài Có thêm vài phần mùi vị không biết tên Thấy vậy đồng nhạc nhạc không khỏi thu hồi ánh mắt Làm ra dáng vẻ thu thập hộp đựng thức ăn Đợi nàng ngậm đầu lần nữa Chỉ thấy nam nhân đang bưng bát xứ Ở nơi này uống canh đôn thang Phản phất Vừa rồi tất thảy chỉ là ảo giác của nàng. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi thở dài nhẹ nhóm một hơi. Đợi sau khi bạch thập nhị uống xong canh đôn thang, liền thu thập xong bát đúa, sau đó đi tới tiểu viện tử chỗ mình ở. Cho nên, đồng nhạc nhạc tự nhiên chưa từng nhìn thấy lúc nàng xoay người. Một đôi mắt màu hổ phách của nam nhân kia, Lại cứ dừng ở trên người nàng Nhìn thấy một đảo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia từ từ biến mất trong tầm mắt chính mình Bạch thập nhị môi mỏng hé mở Thì thào thở dài nói Ta còn là rất nóng lòng sao Nghĩ tới đây bạch thập nhị không khỏi cười khổ một tiếng bất đắc dĩ lắc lắc đầu Nghĩ lại Cho tới nay Hắn an hiểu nhất là che giấu tâm tư của mình Không cho người nào có thể bắt giữ suy nghĩ vui buồn của chính mình Tuy nhiên đối với tiểu nữ từ trước mắt này Lại luôn khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn của dĩ vãng Hắn muốn có được nàng đen canh đôn thang cho bạch thập nhị uống xong Sau đó đồng nhạc nhạt liền vội vã trở lại dưỡng tâm điện hầu hạ Gần nhất nàng cảm giác được huyền lăng thương tâm tình khi dễ không thôi Nhất thời gió êm sóng lặng, lúc thì lại chuyện nhiều mây Mà gần đây nhất cũng có nhiều dấu hiệu mây chuyển thành sấm trước mưa bão Bởi vì huyền lăng thương tâm tình lên xuống bất định Đám cung nhân hầu hạ ở dưỡng tâm điện đều là khổ không thể nói được Ai nấy đều trải qua cuộc sống lo lắng quá mức đề phòng Đồng nhạc nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ Dù sao Tuy rằng thời gian hầu hạ bên cạnh huyền lăng thương không ngắn, cũng biết hắn không phải là bảo quân. Chỉ là trên người huyền lăng thương khí lưu lạnh léo quá mãnh liệt thật sự làm cho người ta có chút ăn không tiêu. Đặc biệt, đồng nhạc nhạc thường xuyên còn có thể nhận thấy được. Một đảo ánh mắt sắc bén luôn rơi tại trên người mình. Để cho nàng có loại cảm giác như có sao kề vào lưng. Thật giống như như bây giờ. Làm cho nàng cảm giác được một đảo ánh mắt sắc bén vô cùng quen thuộc rơi tải trên người mình lúc này trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái lập tức ngước đôi mắt xinh đẹp lên liền hướng tới nơi tầm mắt phát ra nhìn lại liền đối đầu với một đôi huyết mâu sâu cảmm hút hồn kia thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc sưưởngn sốt trong lòng giật mình lại mang theo một chút nghi ngờ cùng ảm não. Lại tới nữa, lại tới nữa. Huyền Lang Thương này cần đây như thế nào luôn quái lạ như vậy?